Các bạn đang nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào Được phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Chúng ta cùng đến tiếp với quyền 5 chương 251 Mùi thịt Xe ngựa tiếp tục bon bon chạy về phía trước Trước khi trời tối thì đến một tòa huyện thành không qua lớn Nơi này cũng không có quán trọ nào ra hồn Cuối cùng quy bất quy chọn một quán trọ nhỏ Quả gia đình trông còn tương đối sạch sẽ Bảo hình dãy xương phòng trong hậu viện Chắp vá tạm một đêm Chỗ ở không tốt Còn có thể cố gắng chấp nhận Nhưng ăn không ngon Thì mấy người và yêu này thật sự Không sao nín điện được Đến thay thức ăn trong quán chỉ có bánh bao hấp Cải trắng luộc Bánh vô cầu và nhóc nhầm tam Không thể nào nuốt nổi Điện nhào nhào đòi đi ra ngoài Tìm rượu thịt cho ra dáng đồ ăn một chút Tòa huyện thành này tuy ở khá gần kinh đô, nhưng lại không hề có chút dáng vẻ phồn hoa đưa thành biện lương nơi đó. Trời vừa tối, trong thành vốn chỉ có lác đác mấy quán cơm quán rượu đều đã đóng cửa. Mấy người và yêu đi quanh thành một vòng, cũng không tìm được chỗ nào có thể ghé lại ăn cơm. Không còn cách nào, bọn họ chỉ đành quay về chỗ trò. Bà tức một nỗi là, ngay cả chút bánh hấp cải luộc cũng chẳng còn lại gì. Tưởng rằng mấy vị khách quan này Không ăn cơm trong quán Nên chủ trò đã lấy thức ăn Cho cả nhà ăn hết rồi thầy bếp đã tắt lửa Bánh vào cầu lập tức nổi nóng Nhìn ông chủ đang thu dọn chén đũa quát Cả người ở cái chỗ quái quỷ gì thế này Ông đây muốn ăn chút rượu thịt Cũng khó vậy hả Chùa quán bị dọa Sợ run bắn lên Vợ con cũng líu díu núp vào một góc Ông ta chỉ đành Cố chút can đảm lên tiếng giải thích khách quan đãạ có điều không biết cho bọn ta đây ở phía Tây Kinh Thành đi tiếp chỉ toàn đường đất mà thôi hàng hóa lai buôn lui tới Ki thành chưa bao giờ đi qua chỗ này mà đều đi đường lớn phía Đông Nam lâu dần tòa huyện thành nhỏ này càng ngày càng hoang vắng ật thật không dám giấu sang năm cả nhà bọn ta sẽ dọn đến thành biện lương nhờ và người thân quán nhỏ này thật sự là không trụ nổi bao lâu nữa Vừa rồi đi quanh huyện thành một vòng Mấy người và yêu Cũng đã sớm nhìn ra nơi này nghèo nạn đến mức độ nào Có điều bách vô cầu Vẫn chưa chịu từ bỏ Tiếp tục nói với ông chủ quán trọ Người anh khoan hãng than nghèo kẻ khổ nhé Mấy người bọn ông còn chưa ăn gì đâu Ông đây biết chỗ các người nghèo nạn À cũng không cần đại tiệc bảo ngư vi cá gì cả Gửi đi kiếm 20 cân thịt dê Về hầm lên lại thêm à 20 cây bánh rán Thêm hai vỏ rượu gì cũng được Cho bọn ta lót dạ một bữa cũng xong Ông già cha cho hắn ít tiền Xem chừng hắn đến cả tiền mua thịt cũng không có đây Ông chủ quan trò cười khổ một tiếng nói <cười> Khách quan ngài nói đúng Quan nhỏ đúng là không có tiền mua thịt Điều mà trốn quê nghèo bọn ta Cũng không tìm đâu ra được 20 cân thịt dây Nói ra không sợ ngài chê cười chứ Quán bọn ta bán rượu gạo tự nấu. Đồ nhắm rượu cũng chỉ có dưa muối thôi. Vừa rồi sợ các vị không tin. Để ta không dám nói. Chứ ở huyện thành bọn ta. Ngoài trừ ngày Tết. Thì chỉ có nhà ai mừng thọ. Mới dám bỏ tiền ra chợ. Mua chút thịt về nấu ăn. Lâu này. Bạch vô cầu nghe xong cũng đã hiểu. Xem ra hôm nay. Không có khả năng dùng được rượu thịt rồi. Hắn nhìn bộ ràng chủ quán khung đúng giả vâng. Thì... Cũng không nỡ chút giận nữa Chỉ đánh ỉu xìu nói Không có rượu thịt thì thôi vậy An tạm bánh hấp cải luộc cũng xong Để nhóm bếp lên Trước một đội bánh bao một trắng Luộc thêm rau cải Không rượu không thịt Ông đây cũng chịu Bánh bao hấp với cải luộc cũng hết rồi à Chùa quán cười khổ một tiếng đắt Đề phòng tên cao to đen thui Trước mặt bất ngờ ra tay đánh người Ông ta trước tiên lùi ra sau một bước Xong mới nói tiếp Thật là không dám giấu Mấy thứ này cũng là từ lúc các vị đến Ta mới ra ngoài mua chịu Ngày mai các vị đi rồi Ta thu tiền xong lại đi trả nợ Quan nhỏ trước nay vẫn làm như vậy Niệm điểm, điểm này các vị không đến Năm người nhà ta dự định Nhịn đói một bữa Quan nhỏ thật sự chẳng có gì Thôi hay là các vị cố nhịn một chút đi Sáng mai ta lại đi mua chịu cơm sáng Lâu ngày Bạch vô cầu đã đói mở cả mắt Nghe thấy chủ quán nói vậy Biết đêm nay Cầm chắc là không có cơm ăn Hàn quanh quát sang nói với quý bất quý Ông già Ông đây đã bảo là Cho người của hiệu buôn tứ thủy đi theo Cha lại không chịu Dù sao có bọn họ còn có rượu thịt ăn Đã khi nào ông đây Phải rơi vào tình cảnh thế này Định một bữa Coi như tiêu cơn nóng trong người Ngủ đi sẽ không thấy đói nữa Quy bất quy là người đã tích cốc Không sợ đói khát Ông ra cười khà khà Kéo bách vô cầu đi về phía hậu viện Đi được vài bước Lại trợt nhớ ra chuyện gì Lại lấy ra một khối vàng móng ngựa Nem cho chủ quan nói Ngày cộng đừng mua đỏ thêm nữa cái này cho ngươi sang mai chuẩn bị bữa sáng nhiều một chút Bỏ ta ăn xong là sẽ lên đường Chủ quan trò đã bao nhiêu năm Chưa nhìn thấy vàng Khối vàng móng ngựa này cầm lên nặng chữu Ước chừng phải đến 30 lượng Trong lúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng Thế mà quên mất phải tạ ơn ông già kia Mấy người và yêu vẫn như cũ Dù đã bao hết cả hậu viện đều vẫn chen nhau Ở chung trong một gian phòng Vì không ăn cơm chiều Nên cả đám cũng không còn lòng dạ nói chuyện Nhanh chóng lên giường nghỉ cơi Chờ sang mai Ăn được bữa sáng giải tỏa cơn đói lòng Ngồi miễn và nhóc nhầm tam Vẫn tạm ổn Nhìn qua một đêm cũng không sao Quyên bất quỳ và đồng thích trấn Đều đã tích cốc Cơ bản không biết đói Chỉ có bạch vô cầu Đã mấy khi Chịu phải khốn cảnh này Vốn nghỉ đi ngủ Rồi thì không thấy đói nữa Nào ngờ đến nửa đêm Hàn vẫn bị cơn đói cồn cào Hành cho tỉnh càng ngủ Bạch vô cầu bỏ dậy khỏi giường Thầy nhóc nhầm tam và những người khác Đều đã say ngủ Hàn non trần giòn rén Đi ra hướng cửa xương phòng Định đi xuống bếp Uống tả mấy ngụm nước lạnh lấp bụng Những lúc tên thô lỗ bước ra khỏi cửa Đột nhiên người thấy trong không khí Thoang thoảng mùi thịt hầm thơm lửng Bạch vô cẩu trong cơn đói cồn cào Người thấy mùi thức ăn Đạo óc tức khắc Không nghĩ ngợi được gì nữa Thân thể bất trì bất giác Đi theo hướng mùi thịt bay đến Mùi hương từ bên ngoài quán trọ bay vào Bạch vô cẩu gấp gấp Phi thẳng ra khỏi quán Băng qua đường cái để đến trước một nhà dân Mùi thịt hầm chính là từ đây bay ra Tên thổ lỗ đứng trước cổng nhà Đưa mắt thăm giò ngó nghiêng vào bên trong Trong nhà có thấp đèn Thấp thoáng bóng người qua lại Có người không? Thịt hầm nhà các người có bán không thế? Ông đây cho người vàng Đổi lấy một đồi thịt hầm được không nhỉ? Bánh vô cầu hô to mấy câu Mà không ai đáp lại Tên thổ lỗ liền trực tiếp đẩy cửa bước vào và đi và nói tiếp Có người không? Ông đây coi như các người chấp nhận cho ông đây vào đây nha Ông đây có vàng Các người nói một câu Chỉ cần gật đầu là ông đây quay về lấy vàng ngay Có điều mặc cho Bách Vô Cầu hô to gọi nhỏ thế nào Trước sau vẫn không thấy có ai đáp lại Hơn đưa tên thô lỗ vừa đẩy cửa đi vào được mấy bước Đèn trong nhà đột nhiên tắt phụt Bóng người đong đưa bàn nãy hắn nhìn thấy cũng biến mất tiêu cả người có ý gì vậy Tắt đèn làm cây rẻ Vì mùi thịt hấp dẫn Bạch vô cầu cũng mặc kệ đèn trong nhà còn sáng Hay tắt rồi Tiếp tục lần theo mùi thịt thơm Đi đến hậu viện Đến nơi thì thấy giữa sân Bày một cái nồi to Bạch vô cầu vội bước nhanh đến gần Thấy trong nồi đầy áp thịt hầm tương đỏ Nhìn kích thước cái nồi Bên trong hẳn là đang đấu cả một con heo Thấy trước mắt Có nồi thịt hầm thơm ngon Bạch vô cầu cũng không màng gì nữa Bật chập nổi canh thịt còn nóng hồi Nổi bọt khí Hắn thỏ tay Bốc liền một miếng cho vào miệng Cố chịu nóng Nhài hai ba cái rồi nuốt xuống Tay nghề không tệ nha Nuốt xong một miếng thịt xuống bụng Tên thổ lỗ Lại bốc thêm miếng nữa tiếp tục ăn Miếng thịt thứ hai vừa trôi xuống Hai chân bách vô cầu đột nhiên mềm nhũn Ngồi gục xuống đất Hắn còn chưa kìm hiểu ra tại sao Mình lại ngã xuống Đã thấy trước mắt tối sầm Không còn biết chơi trăng gì nữa Lúc này Trong căn nhà truyền ra một giọng đàn ông Phiêu hương tán này của người Đúng là công hiệu thật Có thể dụ được cả yêu vương ra ngoài Đáng tiếc thư này chưa có yêu quái người được Nếu kẻ đến là ngô miễn quý bất quy Thì thật là Bớt được không ít phiền toái Nếu thật là Hai người bọn họ đến Ta với người còn dám đứng ở đây Nói chuyện sao Một giọng nói khác vang lên đáp lại Hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Lại chở thêm một chút. Thằng nhóc nhân sâm kia cũng sắp chạy tới rồi. Có hai bọn chúng trong tay. Chúng ta sẽ có vốn liếng trao đổi đồng thích trấn về ngô miễn quỷ bất quy Trong lúc người này nói chuyện, chủ nhân giọng nói đầu tiên đã rời khỏi chỗ ẩn thân. Kèo lế cơ thể bách vô cầu sang một bên dấu đi. Cùng lúc tên thổ lỗ, bị người nọ dấu đi. Bên ngoài nhà cũng vang lên, một dòng trẻ con non nớt. Trong nhà có ai không? Các người có bán hàng không vậy? Khoảnh khắc sóng nói của nhóc nhặt tam vang lên, hai người trong hậu viện đồng thời biến mất, không còn bóng dáng. Nhóc nhặt đứng ngoài cửa tiếp tục hô. À, không nói gì, coi như là mời nhóc sơm bọn ta vào nhà đây nha. Chỗ người có phong tục kỳ quái gì vậy? Nửa đêm còn đi hầm thịt. Có rượu không? Không lẽ các người ăn thịt hầm thay cơm gạo hả? Có ăn có uống mới là cuộc sống. Cơm nòi rượu say ôm vợ ngủ một giấc Sáng năm à, có thêm thằng cu Nhọc nhầm tam vừa nói Vừa lượn lỡ đi vào hậu viện Trông thấy nồi thịt to tướng đặt giữa sân Hải mắt thằng nhóc sáng rực lên Nó đi đến bên cạnh nồi Đứng nhón chân như thịt hầm bốc khói nghi ngút nói Có người nào không đây trao trai Người có ở đây không Nồi thịt này à, có chủ không vậy Nhà sân bọn ta không ăn vụng đâu Chỉ giúp các người nếm thử Xem mặn nhạt thế nào thôi Thằng nhóc vừa nói Vừa thọ canh tay trăng nõn như ngó sen của mình Vào nồi Một bốc một miếng thịt lên ăn Có điều tay chân nó Dẫu sao cũng không thô dày như bách vô cầu được Vừa bốc một miếng Đã bị nóng quá phải thả tay ra Nhóc nhậm tam đau nhe răng Trận mắt Thổi phù phù ngón tay Đã bị bỏng đến đỏ cả lên Sau đó đi loanh quanh Tìm kiếm thứ gì có thể Lấy được thịt ra mà không phải thọ tay Thành đốc đi quanh một vòng Thì thấy nơi này Không có lấy một cây gậy gỗ Thế là Lại lượn lờ xung quanh nồi thịt Muốn về quan trọ Lấy bộ đồ ăn Lại sợ chủ nhà này quay trở lại Giấu nồi thịt đi Không cho nó ăn Đồng lúc này Công nhà lại bị mở ra Rồi một ông lão liêu siêu run dậy Cầm theo một ngọn đèn dầu nhỏ đi vào Chồng thanh đốc nhậm tam Đang đi quanh nồi thịt Ông lão sừng sốt hô lên Còn nhà ai đây? Nửa đêm không ngủ Đi vào nhà lão già này làm cái gì thế? Rồi ai lại hầm thịt giữa sân nhà ta thế này? Vợ rồi ta còn hỏi nhà ai nửa đêm lén hầm thịt ăn hòa là cả người vào nhà ta hầm thịt Đồ trong nhà ta chính là của ta Ông lão này Phòng trường quanh năm Chưa được thấy thức ăn mặn Trông thấy nổi thịt Thì hai mắt cũng thẳng tắp mà nhìn Cũng không quan tâm đến thằng nhóc là mặt ở trong sân chạy vào bếp lấy chén đũa ròng thẳng cái bát tò múc thịt ra rồi không thèm để ý để đứa nhỏ trước mặt ròng đũa gắp thịt ăn lấy ăn để ôi quá im ngọt quá thơm quá nóng quá ông lão tuy bị nóng suýt xoa chảy cả nước mắt nhưng vẫn nhồm nhoàm ba cái ăn hết bát thịt hầm lúc này hai người bí ẩn nấp trong bóng tối không không khỏi chết sững căn nhà này là bọn họ vừa mới tìm được. Thế trong nhà không có ai mới khiến đổi thịt hầm đến đây. Bọn họ đã tham thính kỹ tình hình hiện tại. Tòa huyện thành này hết sức nghèo nàn. mấy người ngô miễn quý bất quý lúc tối vẫn chưa được ăn. Cho nên dự định dùng phiêu hương tán dân dụ hai con yêu quái bách vô cầu và niệm tam đến. Rồi dùng hai đứa nó trao đổi đồng thích trấn với ngô miễn quý bất quý. Mời đầu mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Yêu vương tiền niệm bách vô cầu Bị đánh thuốc mê Không ngờ mặt thấy nhóc nhầm tam cũng sắp trúng thuốc Thì lại bị ông lão nọ phá hỏng Cùng bài thuốc mê bên trong canh thịt Chỉ có tác dụng với yêu quái Bằng không ông lão nọ Vừa ăn một miếng đã lăn đùng ra đó Điệt định sẽ khiến nhóc nhầm tam cảnh giác Lâu này nhóc nhầm tam Cùng đi vào bếp Lấy bát to với đũa Ngày khi nó chuẩn bị múc một bát thịt Dỗ dành cây bụng đói meo Lại bị ông lão kia kéo ra Nhà con người muốn làm gì Đây là nhà của ta Người đến nhà ta làm gì hả Người lớn nhà người đâu Gọi bọn họ lên đây Bỏ bắt đua nhà ta xuống Bỏ cái bà nội nhà người ấy <cười> Nhông nhầm tam nhịn đói cả đêm Thằng nhóc đói quá Cũng không phân biệt phải trái đúng sai gì nữa Bà trước bộ dạng bách vô cầu Mang to một câu Rồi hã mồm thi triển phép khống hòa Với ông lão kia Phun một quả cầu lửa vào mặt ông ta Câu lửa nhay mắt chay làn ra toàn thân ông lão Ông ta chỉ kịp kêu rên mấy tiếng Rồi nga xuống đất đất hơi bỏ mình Hai người nấp trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau Trong lòng đều thầm nhủ Yêu quái, đúng là yêu quái Đừng thanh nhóc con này bình thường tung tăng nhảy nhót Trọng đó cao lên Nó cũng sẽ vùng tay giết người Lại đói tiếng ông lão kia kêu thảm thiết giữa đêm Nhanh chóng truyền đi xa Xung quanh đã có nhà thắp đèn trở dậy Có người to gan còn hỏi Ai đang la lối om xom Lâu này hai người kia Chỉ biết chồng cho nhóc nhậm tam Nhanh chóng ăn thịt Rồi chúng thuốc ngất đi Để thêm một lát kinh động Để ngô miễn quý bất quý Thì phiền phức lớn Cũng không biết may hay rồi Thằng nhóc đúng là bị đói đến nóng này Đánh ngục ông lão xong Nó liền búc lấy đứa bát thịt to Ngồi sồm xuống đất xì sụp ăn Ăn xong một miếng thịt Nhọc nhọc tam bông nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Rồi công giống như bách vô cầu. Nga ngục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người kia thấy vậy, mê nhẹ nhóm thở vào. Chạy ra khỏi chỗ nấp, ôm nhóc nhân sâm lên, chạy vào trong phòng. lâu này bên trong đã bày sẵn pháp trận bỏ trốn. Hai người, đem hai con yêu quái vào giữa trận pháp. Rồi vội vàng khởi động. Nghe mắt sau, đã biến mất, không còn tâm tích. Trận pháp thông đến một tòa đồng phủ, cách đó hơn trăm dặm. Bây giờ ở đây Đã có bảy người đang chở Để thấy hai người kia thật sự Đã đưa Bách Vô Cầu và nhóc nhầm Tam trở về Bọn họ trước tiên Phá bỏ trận pháp Để phòng ngô miễn quý bất quý Cũng lần theo nó mà đến được đây Sau đó sum lại dò hỏi xem Trong lúc hành động Có xảy ra tình huống khác thường nào không Rốt cuộc thì thanh danh Của hai người ngô miễn quý bất quý qua lớn Chỉ cần bất cần một chút thôi Cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra Có thể thuận lợi bắt được hai con yêu quái trở về Mấy người ở đây quạt thực Cũng không thể tin nổi Yên tâm đi Không kinh động đến hai người bọn họ Trong số hai người đi làm nhiệm vụ Người trung niên hơi lùn một chút Đưa tay lau mồ hôi lạnh Tiếp tục nói Yêu quái chính là yêu quái vì viên không thể không chế được cây tính phạm ăn Đi nhắn với các sư đệ Ở trạm phía trước mà bọn họ đến đây cả đi Có hai con yêu quái trong tay rồi Sợ gì ngô miễn quý bất quý Không đưa sư tôn đến trao đổi Bây giờ đã có lợi thế Chỉ còn thiếu mỗi việc Để ai đi ngả bài với ngô miễn quý bất quý Người luôn liếc đi qua đồng môn bên cạnh mình Lại nói tiếp Ta và triệu sư huynh Đã bắt hai con yêu quái về Chuyện tiếp theo Công nên đổi người thực hiện đi nhỉ Nếu muốn đi thì bây giờ đi luôn Ngô bên quý bất quý Đều là người khôn khéo rào hoạt Không thể để cho bọn họ Có thời gian chuẩn bị đối sách Vốn gì mấy người ở đây Đều không chuẩn bị cho tình huống Nếu hai con yêu quách thật sự bị bắt về Thì tiếp theo sẽ làm gì Mà họ đều là đệ tử của đồng thích chấn Từ lúc sư tôn Bị hai người quy ngô bắt giữ Bởi vì kế hoạch giải cứu đồng thích Trấn Không đạt được sự nhất trí Nên nội bộ chưa gì đã loạn cả lên Sau đó các đệ tử Anh ấy tự dùng kế sách riêng Đi giải cứu sư tôn Không ngờ Một nồi thịt hầm chẳng khác gì cho đùa Lại thật sự bắt được hai con yêu quái Bây giờ đã có con tin trong tay Mấy người này lại bắt đầu tranh cãi về kế hoạch tiếp theo mọi người có vẻ lớn tuổi hơn trong số đó Đó với người lùn Phùng sư đệ Chuyện này là do ngươi và triệu sư đệ để, để ra kế hoạch Đều đã là kế hoạch của các ngươi Thì vấn đề này để các ngươi tiếp tục thì hơn Giờ đã có hai con yêu quái trong tay iền vẫn phải phiền người và Tri triệu sưệ để thông báo cho ngô biến quý bất quý một tiếng đấy đại sư huynh chuyện này không thể nói như vậy được ngày thấy bản thân mình cứ phải lo bẩn trước bẩn sau mấy người kia lại muốn ngồi không hưởng thụ thành quả người luôn lập tức caom mày Han đảo mắt nhìn qua các sư huynh để một lượt rồi nói tiếp ta vào triệu sư huynh đi đón sư tôn về thế chư vị thì sao cứ đây trông ngó thế hả Bọn ta sẽ bọc hậu cho các ngươi Nếu dùng hai con yêu quách thật sự Đổi được sư tôn về Hai người ngô miễn quý bất quý ăn sẽ không chịu trận bỏ qua Để bọn họ mua giờ cho gì đó Dọc đường biêu sát sư tôn Đó lẽ là lúc mấy người bọn ta Hy sinh tính mạng cho sư tôn Vị đại sư huynh kia Lạnh lùng liếc mắt Nhìn người lùn tiếp tục nói Nếu người vẫn không chịu phục Thì chờ cho tất cả đồng môn tệ tiệu đông đủ Người đi hỏi ý kiến bọn họ xem đi Thầy đại sư huynh Lôi cả các đồng môn khác vào Người lùi lúc này mới chịu ngậm miệng Một lúc lâu sau Các đệ tử của đồng thích Trấn Đi chuẩn bị cứu viện ở trạm phía trước công lục tục chạy về đồng phủ Nghe tin hai con yêu quái Bị người luôn bắt về Bọn họ cũng tỏ ra phấn khởi Cứ như là đồng thích Trấn sẽ trở về ngay bây giờ Hiện giờ mọi người đã có mặt đông đủ Chị Sư Đệ có thể nói rồi Đại sư Huynh điểm lại nhân số một lượt, tiếp tục nói Việc này không thể chậm chế Trước khi trời sáng, cần phải có người đi tìm ngô miễn quý bất quy đặt vấn đề những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp hai người đó trở mặt Để lúc đó, dù chúng ta có phải cược cả cái mạng, cũng phải đưa được sư tôn trở về Đại sư Huynh, đây là kế hoạch của ngươi sao? người luôn ghét lắc đầu, tiếp tục nói với đại sư Huynh Đánh cực mạng không thể xem là kế hoạch được Ta và triệu sư huynh Đi tìm ngô miễn quý bất quý đặt vấn đề Bảo họ sẽ nói chuyện thế nào Hai bọn ta lại phải xử sự ra sao Người không nhắc đến một chữ nào cả Người như vậy Thì đúng là bẻ chết đám sư đệ bọn ta Ngày thường người lùn Đâu dám nói chuyện với đại sư huynh như thế Nhưng lúc này Cầy mình vừa lập công đầu Nên tự tin hơn hẳn Tiếp tục nói với đại sư huynh Kể giờ sư tôn không có ở đây. Mời sư huynh để chúng ta, tôn đại sư huynh đứng đầu. Chuyện này theo lý, nên do ngươi làm chủ. Đại sư huynh mang theo một cái tay của nhân xâm tinh đi tìm hai người ngô miễn quý bất quý. Không để bọn họ có thời gian phản ứng. Để bọn họ đồng ý trao đổi, chúng ta sẽ chia ra hai lần trao trả hai con yêu quái. Một con đổi lấy sư tôn an toàn, con còn lại đổi lấy tính mạng của chúng ta. Kế hoạch dùng hai con yêu quái Uy hiếp ngô miễn quý bất quý Là do một tay người lùn an bài Hiện nhiên là hắn đã sớm ghi ra đối sách tiếp theo bởi lời này vừa nói ra quan niên ổn hơn nhiều So với dự định đánh cực mạng Của vị đại sư huynh kia Thấy chúng sư đệ Sôi nổi tán đồng phương án của người lùn Đại sư huynh cũng chỉ đành thuận theo Gã liền nói với hai vị sư đệ Có quan hệ thân thiết với mình Đi đưa cổ nhân xâm tin kia đến đây Ta muốn mang theo một ngón tay của nó Đi gặp ngô miễn quý bất quý Lát sau Nhóc đầm tam bị đưa đến Đặt lên trên bàn đá trước mặt đại sư huynh Thằng nhóc từ lúc bị trúng thuốc Thì vẫn hôn mê Nằm im hệt như đang ngủ Không có bất kỳ phản ứng nào Vậy thì làm theo lời phùng sư đệ Ta đích thân đi tìm ngô miễn quý bất quý Đặt vấn đề Hai con yêu quá này Cả sư đệ tuyệt đối Phải trông coi cẩn thận Bản chung chính là vô liếng để chúng ta cứu sư tôn trở về. Một khi để chúng chạy thoát, chúng ta sẽ gặp tai họa lớn đấy. Trong khi nói, Đại sư Huỳnh cũng đồng thời nhận lấy một thanh đoàn kiếm từ vị sư đệ bên cạnh. Gà cầm kiếm kê vào ngón tay trái của nhóc nhân sâm. Đang định ấn xuống thì lại thoáng chút do dự Rồi đổi sang đầu ngón tay út của thằng nhóc. Chỉ thiêu đi một đốt ngón út. Tiểu yêu quái này về sau. À, cầm nắm làm việc Cô không có gì phiền toái Mà chính vì một chút lòng thiện này Lại đã cứu được một mạng của gã mà thầy đại sư huynh Sắp sửa xuống tay Nhong đậm tạm đột nhiên bỏ mắt ra Đi người trước mặt nói Người đã cứu chính mình Vừa nói chuyện Nhong đàn sầm cũng xoay người ngồi dậy cho lúc ai nấy đều đang kinh ngạc Thân thể tướng mạo của thằng nhóc này Xảy ra biên hóa cực lớn Thân thể một thằng nhóc 8-9 tuổi Đột nhiên cao lớn lên Tóc đen trên đầu cũng biến thành Màu tuyết trắng Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh hồng hào Biến thành gương mặt một thanh niên ngoài 20 tuổi Luôn mang vẻ mặt bất cần đời Không thèm để ai trong mắt Ngô Miễn Phùng lao thật Người đưa nhầm Ngô Miễn về đây rồi Trọng thấy tướng mạo người này Đám người đồng loạt lấy ra pháp khí của mình Nhào về phía Ngô Miễn đi qua một lượt đám đệ tử của đồng thích chấn Ngô Miễn cung lười Lấy chạm côn ra Cùng lúc đám người xông lên Toàn thân hắn bất ngờ Biến thành hình thái tia chấp Xẹt qua xẹt lại Vào vị trí tập trung đông người Theo từng tràng tiếng giấm vang rện Cho đến khi Ngô Miễn Một lần nữa đứng lại Toàn bộ người trong động phủ Đã không còn ai đứng vững trên mặt đất Ngoài trừ bản thân y Thuật pháp của đồng thích chấn Vô Đà còn khuya mới bị được Ngô Miễn Huân hổ là đám đệ tử này của hắn nó kỳ ra thì Ngô Miễn Bạn đánh nhau với đám này Thì còn bị xem là ỉ lớn hiếp nhỏ nữa Bây giờ đám đệ tử của đồng thức chấn Ngoài trừ một tên đại sư huynh Nằm bẹp dưới đất không dậy nổi Cùng với người lùn đã bắt hai con yêu quái về Nhưng người còn lại Đều đã không còn hơi thở Lục đầm tam bước vào nhà Trên người nó có yêu khí Không thể nào là người được Tuy bây giờ ngô biên đang đứng trước mặt Nhưng người lùn Vẫn không thể hiểu chỗ nào xảy ra vấn đề Hạn biết mình chết là cái chắc rồi, nếu vẫn còn muốn chết cho minh bạch xem rốt cuộc là sai sót ở đâu. Nam nhân tóc bạc không lên tiếng giải thích nghi vấn, người luôn đang định mà miệng hỏi thêm lần nữa thì trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng một ông lão, rồi hắn thở dài, nói với Ngô Miễn, ông lão bị nhậm tam thiêu chết chính là ngươi. Sau khi đó chúng thuớp thì hai người đã hoán đổi, Lục A Đa đã nghi nghi rồi. Căn nhà kia rõ ràng Không giống như có người từng sinh sống Để nói về Đồng Thích Trấn Là này các người có thể chết chung với hắn Ngồi bên kể lạnh một tiếng Hai tay bắt lấy Đại sư Huynh Và người luôn Thi triển đồn pháp ngũ hành Quay trở lại quán trọn nhỏ Trong huyện thành kia Bởi vì bị kéo đi chứ không được tự mình thi triển đồn pháp Để khi Đại sư Huynh và người lùn Về đến trước mặt quy bất quy và Đồng Thích Trấn Chỉ thấy trời đất quay cuồng Xây sầm chóng mặt Nằm bẹp dưới đất Nôn mửa như người say xe Mất cặp buổi trời hoàn hồn lại Mới đi rõ một trong hai bóng người mơ hồ trước mặt Chính là sư tôn đồng thích chấn của mình Ngồi bên em hai người đến trước mặt đồng thích chấn Rồi nói với quy bất quy Ông dạ Ông đã nói gì với hắn nhỉ Nhắc lại một lần cho đồng thích Trấn vui vẻ với Trốn không thoát Thì chết Quy bất quy cười khà khà một tiếng lên nhìn qua đồng thích chấn vẫn dừng dưng như không, nói Bây giờ còn gì để nói nữa không? Nếu không nói gì nữa thì để ông giả ta đưa ngươi xuống giấy tiệc cho cái cấm thuật kia nhưng mà như vậy cũng tốt bọn ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho ngươi Đại quy bất quy nói xong đồng thích chấn bông nhiên cười một tiếng rồi hát nhìn ông giả nói Quỷ lao tiên sinh đúng là đã nói trốn không thoát thì chết nhưng mà xin hỏi thích Trấn có trốn không? Được đám nghiệt đồ này đến cứu và việc ta tự muốn bỏ trốn là hai việc khác nhau mà nhỏ. Hôm qua từ lúc lên xe ngựa cho đến giờ phút này ta có hành động nào tỏ ra là mình muốn bỏ trốn không? Ngài muốn kết liễu ta thì trực tiếp ra tay là được không cần phải kiếm cớ như vậy. đã đến đây Đang phất chấn mỉm cười, nhìn hai đệ tử của mình, nói với bọn họ: "Hồ Dũng, Phong Điền Thất, ta sai các ngươi đến cứu bao giờ hả?" Ngươi nói với hai vị đại tu sĩ, "Có phải là ta muốn các ngươi đến cứu không?" Ở Sư Tôn chưa từng nói qua, đều là do chúng đệ tử tự mình chủ trương. Đại sư huynh Hồ Dũng nói với Quy Bất Quý: sư huynh đệ bọn ta, ngài nói hai vị đại tu sĩ cầm tụ sư tôn của mình, Lê tử Ý vạch ra kế hoạch Đánh thuốc mê hai vị tán tiên Bách vô cầu và nhậm tam Dùng hai vị ấy trao đổi sư tôn nhà mình Đây đều là kế hoạch của đám đệ tử bọn ta Không liên quan gì đến sư tôn hết đấy Nghe thấy không Đọc thị trấn khẽ cởi một tiếng Tiếp tục nói Trốn không thoát mới chết Còn ta vẫn luôn ở lý bên cạnh Quy lão tiên sinh Làm nhân ra ngài có thể làm chứng cho ta mà Rốt cuộc là đệ tử của tử Phúc Rất biết ăn nói Quyên bất quỳ cười kha kha gật gù Lại nói với đồng thích chấn Được Vậy thì ông giả ta Không so đó ngươi trốn hay không trốn nữa Thì chúng ta nói về việc Đệ tử của ngươi bắt cóc con trai bách vô cầu của ông giả ta Còn cả con nuôi nhậm tam của đại tu sĩ tịch ưng chân Bọn họ đều là đệ tử của ngươi Đệ tử phạm sai lầm Người làm sư tôn có phải là cũng nên Chịu chút trách nhiệm không nhỉ Ông giả ta nói Đồng thích chân người dùng túng đồ đệ Làm can Cái này hẳn là người Không có gì biện bạch đâu nhỉ Nghe quỷ bất quy nói chuyện Cưỡng từ đoạt lý Đồng thích trấn tuy miệng vẫn cười Nhưng không hề lên tiếng đáp lại Đầu lúc này người luôn phùng điện thất Đồ điên hồ lên với ông già Đành thuộc mấy hai con yêu quái Là ý tưởng của bọn ta Không liên quan gì đến sư tôn nhà ta hết Quý bất quy Người muốn có người gánh tội Thì để cho phùng điền thất ta tới Ta bị trừng phạt Coi như đúng tội Không liên quan đến sư tôn Trong khi nói Phùng điền thất đột nhiên bật dậy cắm đầu đâm thẳng vào vách tường bên cạnh mình Lông này hắn đã thu hồi thuật pháp Đâm một cú quá mạnh Làm thùng cả vách tường Bản thân hắn cũng vỡ đầu trên ngay tại chỗ Thấy phùng điền thất đâm đầu tự sát Ngoài trừ Hồ Dũng Thì những người trong phòng Đều không tỏ vẻ kinh ngạc gì Đồng thi chân lúc này Mới khe lắc đầu Nói với đại sư Huynh Hồ Dũng Người là đại đệ tử của ta Ta hỏi người chuyện các người bắt cóc Hai vị tan tiên bách vô cầu và niệm tăng Có phải do ta bày miêu đặt kế không à, Không Là do đệ tử làm Không phải Là đám phùng điền thất làm Không liên quan đến đệ tử Và rồi chứng kiến chúng sư đệ giết rơi tài ngộ miễn, giờ lại tận mắt nhìn phòng điện thất tự sát trước mặt mình, Hồ Dũng tuy là đại sư huynh, nhưng trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Không liên quan đến ngươi. Ngài đệ tử nói vậy, nụ cười trên mặt Đồng Tích Chấn ngược lại càng tươi hơn. Hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Hồ tiên sinh, những năm qua đã làm khó ngươi, từ nay về sau, ngươi không cần mang cái danh đệ tử của Đồng Tích Chấn ta nữa. Mời trở về đi Hồ Dũng nghe vậy Cũng không dám vọng động Gã tỏ vẻ sợ hãi Nhìn qua ngô miễn quy bất quy Nằm đặt tóc bạc căn bản Không thèm để ý Ông già thì liếc nhìn đồng thích chấn một cái Lòng này mới cười tùm tìm Nói với Hồ Dũng Nếu sư tôn người đã lên tiếng à Thì người cứ đi đi Có biết đường không tuyệt đối đừng đi sai nhé Một khi đi quanh một vòng Về lại chỗ này Bị thằng ngốc bách vô cầu kia Nó được nửa chừng Quy Bất Quỳ mới nhận ra là Ngô Miễn Không đưa bách vô cầu về cùng Thế là ông giả cúc mặc kệ hồ dũng gì đó Mặt mày nhăn nhó Nó về Ngô Miễn Có phải người đã quên cái gì không Ví dụ như quên Không mang thằng ngốc bách vô cầu kia về Ngô Miễn rõ ràng Là đã quên mất bách vô cầu Nhưng Nam nhân tóc bạc Mạnh miệng quen thói Chỉ thờ ơ liếc nhìn Quy Bất Quỳ Đầy vẻ nôn nóng nói Hắn gọi ông là cha. Mắc mơ gì bắt ta đưa về. Thế bây giờ làm phiền ngươi. Đi một chuyến nữa đưa thằng ngốc kia về. Ông già cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Nếu không phải ông già ta không đi được thì đã tự mình đi ngay rồi. Nể tình thằng ngốc kia bao nhiêu năm nay vẫn gọi người hai tiếng ông trẻ. Người vất vả đi thêm một chuyến đi. Không có lần sau đâu. Ngồi bên trận ngược bí mắt một cái Rồi thi truyền đồn pháp ngũ hành Đi đến đồng phủ Đẹp bách vô cầu vẫn còn hôn mê trở về Sau khi đặt tên thô lũ Nằm lên giường Quyên bất quy ngăn hồ Dũng lại Không cho đi nữa Nói với gã Nằm trên giường chỉ là con trai của ông giả ta Hắn còn mê man mà ngơi bọt đi Thì không thích hợp lắm nhỉ Nói đi Cả người đã dùng loại thuốc mê gì Thằng ngốc này sẽ không hôn mê mãi như thế chứ Là áp hồn của tiềm tông Chưa đợi Hồ Dũng trả lời Đồng thức chấn đã nói thay đệ tử Đây là thuốc mê tiềm tông sử dụng Để bắt yêu thú Năm đó từng nghe bọn họ dùng áp hồn bay được cả dao long Áp hồn không phải độc dược Quỷ lạc tiên sinh có thể yên tâm Chỉ cần cho yêu vương bệ hạ Uống chút nước lạnh là ổn Trong sân có một cây giếng Hồ Dũng vì muốn tranh thủ Tạo ấn tượng tốt trước mặt ngô miễn quý bất quý Để đã chủ động, đi xách một thùng nước lạnh về. Còn tụi mình đi rót nước cho bách vô cầu. Bọn ngám nước lạnh trôi xuống bụng. Bách vô cầu đồn nhiên, ho lên xù sủ Hò mấy tiếng, thì mở bừng mắt, nghiêng ngời sang một bên. Hà mồm bắt đầu nôn tốc nôn tháo. Tổng hết số tiền hầm đã ăn vào trong bụng ra. Sau khi nôn hết nước thư trong bụng, tên thổ lỗ mới chờ mình đứng dậy. Vừa rồi, mình đang ăn thịt. Hình như có một miếng bị ôi. Mây vừa nhổ nó ra. Mà sao đã về đến chỗ trọ rồi? Bạch vô cầu mở mịt không hiểu nổi. Quay sang nói với quý bất quý. Ông già, vừa rồi ông đây đâu có ở chỗ này. Sao mới ăn có miếng thịt mà đã về rồi? Cái lao đầu này là ai vậy? Tài to thế kia, trông không giống người tốt. Lao đầu trong miệng Bạch vô cầu đúng là hồ dũng. Võn rất tự hào với vành tay to rộng của mình. Nhưng xem tình hình hiện tại cũng chỉ có thể xuôi theo tên thổ lỗ. À, ngài nói rất đúng. lỗ tai của ta không ra làm sao. Do lúc nhỏ bướng bình quá, bị cha véo tay suốt đấy. Lão nhân ra ngài. À, bây giờ thiếu ra nhà ngài đã tỉnh lại. Ta có thể đi được rồi chứ? Câu sau là nói với quý bất quý. Ông già nghe thế thì cười khá khá. Chỉ vào bách vô cầu nói Người kể lại đầu đuôi mọi chuyện Cho thằng ngốc này nghe Chỉ cần nó gật đầu Thì ông già ta không có ý kiến Thật sự là không còn cách nào khác Hồ Dung đành phải Một năm một mười kể lại hết Những chuyện đã xảy ra cho bách vô cầu nghe Cuối cùng còn không quên giải thích mấy câu Vô từ đầu ta Đã không tán thành làm như thế Là đám phùng điển thất tự ý chủ trương Ta còn gọi lời khuyên giải Mà bọn họ không nghe Người nói Nổi thịt tối qua Là do các ngươi hầm hả Bên trong bỏ thuốc mê Ông đây ăn phải thịt hầm có thuốc mê Nên bị bắt đi Đúng không Phần sau Hồ Dũng có nói là Đàm sư huynh đệ bọn họ Định dùng hắn và nhóc nhậm tam Uy hiếp ngô miễn quy bất quy Trao đổi với đồng thiết trấn như thế nào Nhưng bách vô cầu căn bản không để tâm Hắn chỉ tiếc một nồi thịt ton như thế Mà chỉ nhìn không ăn được Quá phí của giời Bạch vô cầu đo đến hư người Trong cơn tức giận Muốn báo thù cho nồi thịt hầm kia Vùng tay tắt mạnh vào đầu hồ dũng Đánh cho đầu của gã Bị quay ngược ra sau Phần cổ vặn xoắn như bánh quay chèo Hết sức kỳ quái Mai sau vì đại đệ tử của đồng thích chấn mạng lớn Hắn đã từng tu luyện gân cốt dẻo dai Bị như thế mà vẫn không chết Chỉ là góc nhìn đột ngột thay đổi nghiêng trời lệch đất Gà sợ đến mức kêu ẩm lên Bỏ chạy ra khỏi quán trỏ Bởi vì đầu quay ngược ra sau hầu giúp bỏ chạy Mà không điều khiển được thân thể Bị va đập một trận cả người bầm dập Rồi mới lết ra được khỏi quán trỏ Lúc này sắc trời đã tàng sáng Có hàng điểm tâm dậy sớm dọn hàng Để thấy quay nhân đầu ngược Thì sợ hãi kêu to Trên đường liền loạn hết cả lên Thời đại đệ tử của Đồng Thích Trấn bò chạy Ngồi bên quý bất quý cũng không có ý định ngăn cản Đã thành ra bộ dạng này Xem chừng phần đời về sau của gã Cũng không dễ dàng gì Ông giả cười khà khà với Đồng Thích Trấn nói Ha <cười> What con Đệ tử của người coi như chẳng còn ai nữa Trước đó ông già ta khen người biết dạy đệ tử Bây giờ xin rút lại lời này Cứ tưởng bọn họ đều giống như cao như bách Kê quạt thuật pháp không được Trí tuệ lại càng không xong Làm vừa một trận Thì đám đệ tử của người cũng thăng hết đấy Đừng nói bọn chúng Đệ sư tôn của bọn chúng Không phải cũng trở thành tù nhân Của các vị đấy sao Đồng thị trấn cười khổ một tiếng Tiếp tục nói Cũng chỉ có thằng bé Cam Điêu Bách là vừa y ta Kết quả cũng đến chỗ ngài Làm quản gia luôn rồi Ta vất vả khổ cực dạy dỗ mấy chục năm Cuối cùng thành ra Đào tạo cho các người Một vị quản gia giỏi Đừng nói quản gia Với cả cao điêu bách gì nữa Ông đây đang nhịn đói cả đêm Khó lắm mới ăn được mấy miếng thịt Lại nôn ra hết Bách vô cầu đói run cả người Lại nông thêm một ngam nước lạnh nữa Rồi nói tiếp Trời sáng rồi còn gì Cơm sáng đâu Bánh bào hấp cải trắng luộc cũng được Ông đây không kén chọn Đồng lúc này Chủ quan trò ở bên ngoài sành hôi lên À các vị lao gia Mời dùng cơm sáng À có cháo Có bánh gián nóng hồi Mới ra lò Bánh gián đã đặt làm từ tối hôm qua À chứ không thì Chỉ có huyện lao gia nhà bọn ta Mới có thể ăn được thứ đó Vợ ta từ lúc trời còn chưa sáng Đã đi mua hai con gà mái về hầm rồi Bỏ lát bưng lên cho các vị lao gia thưởng thức thì Ôi Nhà của ta Nghe nói đã có bữa cơm sáng bay vô cầu liền xông ra ngoài Tên lộ đói bụng cổn cao Không để ý được gì khác Trực tiếp đâm sập Một mặt tường lao ra ngoài sảnh Câu may hôm qua Quỷ bất quý đã cho một khối vàng móng ngựa Chủ quán tùy xót của Để cốt ngại làm ấm lên Phải nhịn đói cả đêm Đến giờ rốt cuộc Đã có thứ bỏ vào bụng Ngồi bên liền dẫn theo nhóc nhậm tan Đi ra sảnh ngoài Quỷ bất quý với đồng thích trấn Thì ở một bên bồi chuyện Sao một người hai yêu Ăn như thường luồng chết đói Mười cây bánh rán đảo mắt một cái Đã không còn một màu vụn Chủ quan trò thấy vậy thì dứt khoát Gọi hàng điểm tâm dọn vào trong quán luôn Cứ gian xong cây bánh nào Là đưa ngay lên cho mấy vị khách quý Hai con yêu quái ăn ngấu ăn nghiến Người bán điểm tâm sợ rằng Chút bánh rán của mình Không đủ phục vụ hai người đó Cô may trước khi bánh rán của hắn hết sạch Chủ quan trò đã bừng lên Hai con gà hầm như Còn dùng nước canh nấu một âu mì sợi thật to Lúc này mới miễn cưỡng lấp đầy cái bụng hai con yêu quái Ngồi bên ngược lại Ăn uống thông thả Ý xe banh rán như đang chơi đùa Không nhanh không chậm mà ăn Đi điều bộ ăn cơm của y Quỷ bất quy cười khả khả Lại đến qua đồng thích chấn một chút rồi nói Hoạt con Bây giờ người không còn đệ tử nữa Hành trình tiếp theo muốn chạy trốn Cũng không còn dễ dàng nữa đâu Quỷ lao tiên sinh Ta đang nghĩ thông rồi Bản thân phạm sai Thì vẫn nên tự mình gánh vác Đồng thích trấn hơi mỉm cười Tiếp tục nói Ta không định chạy trốn Sau khi giao lại cấm thuật cho các vị Ta sẽ trở về thình tội với Đại Phương Sư Thời gian qua đã gây ra cho Đại Phương Sư nhà các vị Thật nhiều phiền toái Phiền toái Mấy chục vạn mạng người Không chỉ là phiền toái đâu nhỉ Quỷ bất quỷ cũng cười một chút Nói tiếp Nếu người nói trong động phủ Không có cấm thuật Mà là cạm bẫy dành cho bọn ta Vậy thì càng phiền toái đấy Bên trong động phủ Có cái gì Ngài đi vào là sẽ biết thôi Đồng thị trấn khép mỉm cười Nghĩ thoang qua ngô miễn Vân đang Xe banh rán dài sầu Sau đó tiếp tục nói Ta đã là con cá nằm trên thớt Của quy lão tiên sinh Nếu Vân chưa yên tâm Ngài có thể kết liêu ta ngay bây giờ Trước khi chết Ta nói lại vị trí động phủ cho các vị biết Thế thì không phải lo ta Ở một bên gây khó dễ nữa Được thế, không vấn đề gì chứ Nghĩ hay đấy Quý bất quý cười khà khà một tiếng nói mạng của người Do đại phương sư tư phúc định đoạn Ai cũng đừng mong lấy được Nói xong câu này Ngô biến và hai con yêu quái bên kia Cũng đã ăn được tương đối Người bán điểm tâm nhận được tiền thưởng Vui vẻ quầy gánh về nhà Quý bất quý lại cho chủ quán trọ thêm một mớ đậu vàng nữa, xem đi ai nấy đều vui. A sớm bữa sáng, mọi người và yêu lại tiếp tục lên đường đi về hướng Hoa Sơn. Dọc đường đi, không còn ai đến cứu Đổng Thích Chấn nữa. Chập tối chín ngày sau, bọn họ rốt cuộc đã đến chân núi Hoa Sơn. Vô gì theo ý quý bất quý, mọi người bọn họ dự định lên núi ngay trong đêm, không mất bao lâu là có thể tìm được động phủ của Đổng Thích Chấn. Có điều chủ nhân động phủ Lại có ý kiến khác Bây giờ lên núi thì cũng được Nhưng muốn tiến vào động phủ Thì cần thời gian một ngày Lúc trước khi xây dựng động phủ Ta đã thiết lập một cơ quan nhỏ Ở cửa động Chỉ khi nào đến giờ thân Mặt trời chiếu lên đỉnh động Thì mới có thể tạm đóng cơ quan Cho dù là chính ta Thì cũng phải chờ đến đúng giờ mới vào được Nếu không thì Muốn phá giải hết những trận pháp ngoài cửa động Kể cả quy lão tiên sinh Và ngô miễn tiên sinh có liên thủ Câu phải mất giam ba bữa mới xong. Lần này ông giả ta tin ngươi. Quyên bất quý cởi một chút. ghé vào tòa huyện thành ở sát gần chân núi. Dự định tìm một quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Chờ đến sáng hôm sau lại lên núi. Lúc mấy giờ danh tiếng của Hoa Sơn đã lan xa. Bởi vì có không ít quan lớn quý nhân. Từ khắp nơi tìm đến thường cảnh du ngoạn. Nên bằng dù nơi đây xa xôi hẻo lánh. Được so với tòa huyện thành nghèo nàn đến thịt không ăn đội kia, lại chu phú phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Quyền bất quỷ Bất tìm đến quán lớn nhất trong thành, Vân Điêu Cũ, vung tiền bao hết hậu viện. Thấy có khách sộp đến ở trọ, chủ quán vui mừng chuẩn bị một bàn tiệc rượu ngon lành, chiêu đãi và yêu ngô miễn Bất Quỷ. Nhập tiệc, Quỷ Bất Quỷ gắp một miếng giò cho đồng thích chấn, cười từm tỉm nói: "Ông giả ta biết ngươi đặt tích cấp, nhưng bà giả ngươi Đã chẳng còn lại mấy ngày sống trên đời à, Có thể ăn được gì Thì cứ ăn đi Mẹ cho mấy ngày nữa xuống dây đó Rồi lại hối hận Đồng thị trấn khép mìm cười đắt Đã tại ý tốt của quy lão tiên sinh Thị trấn đã tích cốc hơn trăm năm Thành thói quen rồi Bây giờ ăn thứ này dạ dày chưa chắc bác chịu được Bạch vô cầu Đang ăn uống thả cửa Nghe thấy lời này Lệ bác trước ông trẻ của mình trận trăng mắt Mà liếc nhìn đồng thích chân nói Họ đồng kia Tin rằng người không sống được mấy ngày nữa Còn ngại gì dạ dày với trả bao tử Để lúc muốn ăn muốn uống Thì đã là chuyện của kiếp sau rồi Đồng thích chân nói, cười nói Thoát quen điều năm thôi mà Cũng giống như hòa thượng Đã quen ăn chay để lúc hoàn tục Thì không ăn được thịt nữa Chùng một ly lẽ Còn những chuyện không phải người không muốn ăn Chỉ là đã không còn đường lui nữa Nói ra hai câu này Về mặt đồng thích chấn bông nhiên Hiện lên chút cô đơn Dù không động đến miếng giò Mà Quỳ Bất Quỳ gấp cho mình Nếu vẫn cầm ly rượu trên bàn uống cạn Có thể là do thời gian dài Không động đến rượu Đồng thích chấn vừa uống một ly Mà sang mặt thoát cái đã đỏ bừng Trong cơn đưa hắn vừa uống hết cả vò rượu Nhìn phản ứng của đồng thích chấn Quỳ Bất Quỳ cười khả khả Ông giải đích thân nước bầu rượu Giót cho hắn thêm một ly Cười tùm tim nói Đều đã uống thì uống nhiều một chút Đừng thấy ông già ta đã tích cốc Thì thoảng cũng vẫn là mấy ly Một ly 200 ly Cũng như nhau cả Nào ông già ta cùng ly với người Trong khi nói Quỷ bệnh quỷ cầm ly cùng ly Với đồng thích chấn thay đồng phương sĩ lại lần nữa Uống một hơi cạn sạch Ông già đặt ly rượu của mình xuống bàn Cầm bầu rượu rót cho hán ly thứ ba Tiếp tục nói Lâu trước đều đoán là ng ngườii vì muốn dựng lại phá Phương sĩ mâ phản bội chạy chốn nhưng mà qua nhiều năm như vậy cô không thấy người làm chuyện gì để gây dựng lại tô môn cả chỉ thấy người đi gây thù chốc oan khắp nơi đắc tội Phương sĩ đắc tội địa phủ yêu Sơn cung gấp nhé ông già ta thấy lạ thật đấy dưới gầm trời này có thể đắc tội hay không thể đắc tội người đều chọc vào hết rồi làm gì con người nào cứ đi quẩy phá khắp nơi đưa ngơi nào là một ly nữa." Ông già vừa nói, vừa cầm ly rượu của mình cụng ly với Đổng Tích Chấn, thay hẳn lại uống cạn rượu trong ly. Quỷ bất quý tiếp tục rót rượu. địa Đổng Phương Sĩ uông đến đôi mắt cũng đỏ lên, cười nói: "Quát con ngươi à, còn chưa trả lời câu hỏi của ông già đâu. Ngươi gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, thật sự là vì muốn gây dựng lại tông môn sao?" Tuy chỉ mới uống 3 ly rượu, nhưng trên mặt Đổng Tích Chấn Đại hiện vẻ, ngà ngà say Hắn nín quy bất quy ngây ngô Cởi một tiếng nói <cười> à, Không về dừng lại tông môn Thì còn về cái gì nữa Quảng nhân làm đại phương sư Hòa Sơn cũng làm đại phương sư Dựa vào đâu mà ta không làm được Ta cũng muốn khi người khác nói đến ta Sẽ gọi là đại phương sư đồng thích chấn Ta làm đại phương sư Chẳng lẽ lại kém hơn quảng nhân hòa Sơn sao Trong khi nói, đồng thích Trấn đã lại lần nữa uống cả ly rượu thứ tư. Sau đó, giải nấy bầu rượu tự rót cho mình. Rót xong mới định rót cho cả quy bất quy. Mới phát hiện ly rượu của ông già vẫn còn nguyên. Quyết gồng đồng thích Trấn mặc kệ quy bất quy. lo tự mình đốc rượu. Uống xong khuôn mặt đỏ lựng, như muốn giỏ máu đến nơi. Nhìn bộ dạng của đồng thích Trấn quy bất quy khẽ mỉm cười nói. lại ngươi nói và việc ngươi làm lại không giống nhau. Bắt con đàn. Người là người thông minh, phải nói là bậc nhất trên đời. Miệng nói muốn gây dựng lại tông môn phương sĩ. Chuyện làm ra lại là đi gây thù chốt oán khắp nơi. Người như vậy khiến ông giả tắt thật sự không hiểu nổi. Cho dù người thật sự có thể gây dựng lại tông môn phương sĩ, thì liệu tông môn này có thể kiên trì được nửa năm, một năm không? Chỉ sợ ngay ngày đầu tiên dựng lại tông môn, thì yêu sơn, địa phủ, rồi cả những đồng môn khi trước đã kêu đến lấy mạng người rồi. Nếu vậy thì còn dừng lại tông môn cái nỗi gì nữa. Ông giả ta thật sự không rõ. Ngươi dạy ông giả ta đi Đồng thích chấn nhìn quý bất quý. Nào nụ cười ngờ ngạch. Cũng không dùng ly nữa. Mà nóc thẳng bầu rượu vào miệng mình. Cả một bầu rượu trôi xuống bụng. Đồng thích chấn cười hành hạch mấy tiếng. Rồi ngã ngục xuống đất. Ngáy khò khò. Quý bất quý nhìn đồng thích chấn. Đã bất tỉnh nhân sự. Cười khà khà nói. <cười> Đồ xào quyệt. Biết mình nói sai Lên tự chuốc mình say Mà đến sáng ngày hôm sau Đồng thuyết chấn mới bị quy bất quy gọi dậy Ông giả cười nói Đẹp qua người ngủ thoải mái thật nha Uống qua chén Ngả đầu ngủ luôn Nhờ thế ngừng lại lại hay Chờ đón đó cái gì Cũng có thể xù nợ hết Một câu say rượu Nói bừa là xong Dậy đi Thù xếp một chút Rồi chúng ta lên đuối Đồng thuyết Trấn lúc này Vẫn còn trong cơn say Đầu đau như bố bổ mà nhìn ông già Rồi hắn cô lên tinh thần Cười một tiếng với quy bất quý Nói Đã để quý lão tiên sinh chê cười Thích trấn xoay rượu thất lễ Đồng thích trấn vừa nói Vừa loạn tròn đứng lên Mày phát hiện ngô miễn và hai con yêu quái Cùng phòng với mình đã dậy từ sớm Lúc này hắn là đã lên xe ngựa chia còn chờ mình với ông già Thế là hắn nhanh chóng Giờ mặt chảy đầu Xong xuôi lên đi cùng quy bất quý Lên xe ngựa xuất phát đến Hoa Sơn. Sai đến chân núi, Quỷ Bất cho Đồng Tích Chấn đi trước dẫn đường. Hai người hai yêu bọn họ theo sát phía sau. Lên đến sở núi, Đồng Tích Chấn chỉ vào một vị trí gần đỉnh núi nói: "Động phủ của ta ở ngay bên kia, nhưng mà không có đường mòn dẫn thẳng đến động phủ, chúng ta chỉ có thể băng xuyên qua mà đến." Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy vị trí theo ngón tay Đồng Tích Chấn chỉ, cười khà, khà nói: